từ năm thì năm, Chúa Giêsu bị bắt trong vườn. Khi Chúa Giêsu còn đang cầu nguyện, thì Judas cùng với đám đông mang theo gươm dao và gậy gộc. Do căng thường tê và kỳ lao sai đến chương đó tên phản bội đã ra hiểu cho chúng rằng Hệ tôi hôn nay Thì đó chính là người Căng ông hay bắt lấy và điều đi cho cần thân vừa đến nó liền tới gần và nói chào thầy và nó hôn ngài thế là chúng sống vào bắt ngài Chúa Giêsu nói với chúng Rằng. Các người cầm gươm dao gậy gồng đi bắt ta Như bắt tên cướp Hằng ngày ta dàng dày giữa các người Mà sao không bắt ta Như thế là ước nghiệm lời kinh thanh khi ngâm bấy nhiêu sự thì nguyện mồn kinh lạy cha một kinh kinh mừng đoàn ta hãy nguyện rằng lạy chúa Giêsu Kitô chúa đã làm gì cho chúng con Mà chúng con phản nghịch cung Chúa Xin cho chúng con biến sống với Chúa Và ban thánh thần Để chúng con vững lòng gần bỏ với Chúa